Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 922 Ngũ Long Tị Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên đã vung tay phải lên khẽ bắn tử trong ngón Tay ra một đảo thanh sắc kiếm quang dài tới 7-8 trường kiếm quang Chợt ló đã bay tới đỉnh đầu đối phương Cùng lão quái kinh hãi, vẻ mặt tức giận vô cùng Hắn há to miệng phun Ra một tầng hắc sắc quang mặt Quang mặt cùng kiếm quang va chạm vào Nhau phát ra tiếng nổ chói tai Linh lực bắn ra bốn phía Cùng lão quái liên tục thối lui mấy bước Sắc mặt âm trầm vô cùng ẩn Chứa chút sợ hãi Một kích tiện tay của đối phương đã có uy lực đáng Sợ như vậy Đạo hữu đây là sao Lão Phu đã nguyện ý nhường lại khối linh địa Này, ngươi sao còn muốn bước bách? Sao vậy, đảo hữu cảm thấy kinh ngạc lắm ư? Trước khi lâm mố hiện thân, thì ngươi kêu ngạo lắm cơ mà, so với ta hiện nay thì chỉ hơn chứ. Không kém. Lâm Hiên mỉm cười điềm nhiên nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào ngữ khí cùng lão quái cũng trở lên lạnh. Lẽo. Đâu có gì chỉ là muốn mời đảo hữu đi đầu thai một lần mà thôi. Nếu hôm nay ta bỏ qua thì chắc chắn ngày khác đảo hữu sẽ đến tìm gia đình. Từ tiểu mũi báo thù. Mà lâm mố thì luôn làm việc đến nơi đến trốn nên. Cũng không vi vọng người được lâm mố cứu ngày sau sẽ gặp họa Lâm Hiên nói ra lời này không chỉ tự nhân mà toàn bộ trung tu sĩ. Thiên tuyển môn đều cảm động rơi nước mắt Cùng lão quái kinh nộ đan sen Hiển nhiên đối phương không hề để lão Trong mắt Vốn lão cũng là một nhân vật hành sự táo bảo Nhưng lúc này Lại bị đối phương làm cho tức giận muốn hộp máu được Được lắm Lão Phu tử khi bước vào tu tiên giới Còn chưa từng bị người ta kinh rẻ như Vậy Vốn là ta không muốn cùng ngươi trở mặt Nhưng ngươi lại khinh. Ngươi quá đáng. Vậy để lão phu lính giáo thần thông của ngươi xem có đủ tư cách mạnh miệng như vậy hay không. Sắc mặt trở lên giữ tợn cùng lão quái vươn tay lấy ra một kiện pháp bảo. Kim sắc quang mang ứng ánh tỏa ra bốn phía kiện pháp bảo này trông có. Phần giống ngọc tỉ mà hoàng đế trốn nhân gian thường sử dụng. Ánh mắt. Lâm Hiên thoáng chút có phần kinh ngạc. Loại bảo vật này có hình dáng thật kỳ lạ. Để ngươi thưởng thức quy lực ngũ long tì của lão phu. Hừ, Lâm Hiên nhếu màu, hắn cũng không định nghe một gã tu sĩ sơ kỳ nhiều. Lời ngũ long tì kia cùng lắm là một kiện cổ bảo mà thôi. Tay áo Lâm Hiên vung lên thanh họa kiếm đách như dô ngư trong nước mà. Bay ra theo thần niệm của hắn thúc dục mà hóa thành một đoàn lễ mang. Lăng không chém xuống. Cùng lão quái cũng không chịu yếu thế lập tức đánh ra một đảo pháp. Quyết, ngũ long Tỳ kia lập tức xoay tròn từ đó phóng xuất ra một đoàn vân vụ. Đem thanh hỏa kiếm bao phủ. Chút tài mọn lâm hiên còn chưa dứt lời thì nét mặt bỗng có chút. Kinh ngạc. Tâm thần liên hệ của hắn cùng Thanh Hỏa kiếm cứ vậy mà bị. Suy yếu cực nhanh cho dù chưa hoàn toàn cắt đứt nhưng cũng không còn. Liên hệ bao nhiêu? Có chút cổ quái. Chính mình đã đánh giá nhầm ngũ long tì của đối phương không phải. Loại bảo vật tầm thường. Sắc mặt lâm hiên trầm xuống, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Thanh Hỏa. Kiếm đang ảm đảm linh quan bóng lại bùng lên trói mắt. Lệ mang lóe. Lên thân kiếm đã phóng ra khỏi đoàn vân vụ. Không thể nào. Cùng lão quái kêu lên kinh hãi. Vẻ mặt không thể tin vào mắt mình. Ngũ. Long tì này của lão đâu phải bảo vật bình thường. Mà do hắn trong một. Lần ngộ nhập lăng mổ đế vương vô tình có được. Tại nhân giới này. Dưới thời kỳ thượng cổ chỉ vẹn vẹn có một triệu Quốc sống lớn khôn cùng Nhưng trên khối đại lục mới bị khóa giới qua Đây trong lúc thiên địa biến động thì nơi đó có vô số quốc gia, sát Phạt xảy ra không ngừng Hoàng Nguyễn Vương thời thượng cổ chính là một bậc thống trị nổi tiếng Có thể nói là hô phong hoán vũ trong thế giới của ông ta Kẻ dưới tay Tài hoa vô cùng thiết giáp chiến sĩ thì lấy vạn làm số lượng. Nghe nói, người này lúc về già vì cầu trường sinh mà biết được thế. Gian có người tu tiên bởi vậy mà dùng thiết lực lập nghiêng đất nước của mình thu được không ít linh dược gì bảo. Nhưng người này địa vị trong nhân gian có cao tới đâu cũng không đáng. Để chú tu tiên giả để ý, trừ bỏ một số tu sĩ cấp thấp biết khả năng. Tiến sai là vô vọng muốn hưởng thụ phú quý. Còn tu tiên giả đã ngoài. Ngưng đan kỳ thì căn bản là không để ý tới một đế vương phàm nhân. Tại trăm năm trước cùng lão quái vừa mới ngưng ghét Nguyên Anh thành công. Trong một lần đi vào lăng mộ hoang Nguyên Vương ban đầu hắn chỉ tìm. Thấy một ít linh khí cùng tẩy tuổi đan rác rời không buồn lấy. Đang rất thất vọng. Hắn mở quan tài hoang Uyên vương thì phát hiện ra. Ngọc tỉ truyền quốc được chôn cùng. Bảo vật này cũng không phải là thu thập về sau này. Mà là trước kia khi vương này biết có người tu tiên nên sớm đã có. Chuẩn bị. Về phần lai lịch thì không thể nào khảo cứu. Hơn phần nửa là từ rất xa xưa lúc trước truyền xuống. Lấy nhắn lực tu sĩ nguyên anh kỳ của cùng lão quái đương nhiên nhìn ra được đây không phải là ngọc tỷ truyền quốc bình thường mà là thứ do cổ tu sĩ luyện chế. Bởi vậy không chút do dự mà thu lấy. Thí nghiệm một chút thì lão vừa kinh vừa sợ bảo vật này có quy lực. Mạnh trên mức tưởng tượng của lão. Phía mặt ngoài bảo vật có điêu khắc năm đầu rồng sống đồng như thật. Tên của bảo vật cũng từ đây mà ra. Những thần thông khác tạm chưa nói đến chỉ là thứ vân vụ mà ngũ Long Tỷ này phun ra đã có thể ngăn cản thần thức của tu sĩ khác, khiến đối. Phương không thể khống chế pháp bảo hiệu như ý. Tại Thanh Châu, hắn có thể đào thoát khỏi sự vây bắt của chú tu sĩ cùng dai cũng là nhờ. Có bảo vật này nếu không đã có đến 8-9 phần là ngã xuống. Các loại thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ như lâm hiên chưa? Phải là lão chưa từng thấy qua, ngũ long tì này lại có thể đem thần. Thức của đối thủ ngăn cách, vậy sao lúc này lại không có hiệu quả? Điều này là không có khả năng trừ phi là hậu kỳ đại tu sĩ mới có đủ. Thần thức khiến Pháp bảo thoát khỏi giam cầm còn đối phương rõ ràng là một tên Nguyên Anh Trung Kỳ. Mặc dù ở tu tiên giới không phải là không có người thiên phú gì bẩm, hoặc tu luyện công pháp đặc thù khiến thần thức cường đại gì thường. Nhưng sự trinh lệch giữa Nguyên Anh Trung Kỳ và Hậu Kỳ vẫn rất lớn từ. Thời thượng cổ đến nay lão cũng chưa từng nghe nói một kẻ nào ở mức Trung Kỳ lại có thần thức có thể so sánh với Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ. Trong lòng cùng lão quái có đánh chết hắn cũng không tin có tồn tại. Như vậy, điều này khiến hắn nghi hoạt không thôi. Lâm Hiên cũng rất bất ngờ, không ngờ rằng một tên tu tiên giả nguyên. Anh Sơ Kỳ lại có loại bảo vật này trên người. Đồng tử Lâm Hiên đắc hơi. Co lại trên mặt có chút động tâm. Bình tâm mà nói thứ có thể khiến hắn coi trọng cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể oán trách số mệnh cùng lão quái không tốt. Lâm Hiên cũng không tiếp tục tế ra pháp bảo mà trực tiếp sử dụng cửu. Thiên Vi Bộ Chỉ thấy hắn chầm chậm bước đi, vậy nhưng bóng người đã biến mất. Đây, cũng lão quái kinh hãi vô cùng, người này ác xanh không nhỏ nên có cửu. Ra khắp thiên hạ kinh nghiệm đấu pháp cũng rất phong phú nên không. Chút nghĩ người lập tức nâng tay trái, tế ra một mộc thuẫn hoàng sắc. Mộc thuẫn này hóa thành một quang mạc màu vàng trắng trước người lão. Linh quang bóng lói lên, lâm hiên cơ hồ là xuất hiện ngay trước mặt. Hắn, cùng lão quái ác khẩu, đây là bí thuật gì? Cơ hồ có thể so với thuẫn. Gì chẳng lẽ là thốn thiên xúc địa thần thông? Không, không đúng thần. Thông này chỉ có đại tu sĩ mới có khả năng tu luyện, hơn nữa so với người trước mắt thì chắc chắn là chậm hơn. Lâm Hiên cũng không để đối thủ có thời gian suy nghĩ, hắn khẽ vươn tay, phải nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đối phương.